Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net có thể đã lên tới đến tận 9 tầng mây. Có thể một mình đối với cái người xấu xa kia. Này này này, cha đã nói bao nhiêu lần rồi. Không nên mặc cái quần ngắn như vậy ra cười nhá Cha từ tốn công vô ích ở sau lưng cô ho to. Đáng ghét, đáng ghét, thật là đáng ghét mà. Từ mễ tô đè trên người của Diệp Kỳ nặc tàn bạm mà bè mạnh tay rơm rác của anh. Diệp Kỳ nặc bị đánh thì nhắm chặt mắt, nằm ở trên mặt đất đầu quay về một hướng, tứ chi bảy ra chưa thế chữ đại để mặc cho cô đánh lồng ngực của mình. khi anh nhấc nhấc đốt hai cuộn giấy vệ sinh vào mũi để cầm máu, còn bị nặng nề mà té nhào xuống đất, trước ngực sau lưng đều đau làm cho anh nổ con đom đóm mắt. thì điều duy nhất anh chú ý tới lại là hương thơm của cô sau khi tắm. thật là lạ, mũi của anh đốt chặt giấy vệ sinh thì làm sao có thể ngửi thấy được mùi rõ ràng trên cơ thể của cô được đây. Sờ tay sờ sờ giấy vệ sinh trên mũi, xác định vẫn an toàn, ở nguyên tại chỗ. Vừa mới chất webcam nói chuyện, nhưng không cẩn thận xảy ra chuyện xuân ngoài ý muốn, làm cho anh thiết thiết thực thực hiểu, em gái bánh ngọt thật đã trưởng thành. Mặc dù cô trang điểm giản dị lời nói cởi mở, đã làm cho anh cảm nhận được rằng cô đã trưởng thành, nhưng tại sao những thứ này cũng không có tác động bằng cơ thể trần trụi mà thành tục mềm mại kia chứ? Trong nghe mắt nhìn thấy cô trần truồng, Anh công nhận được dùng máu mũi trao hình ảnh trong máy tính, trực tiếp biểu đạt ra nội tâm kích động mãnh liệt nhất của bản thân. Thật sự là quá kích thích đi. Làm sao anh có thể sinh ra hứng thú và tình thú với em gái nhìn từ lúc nhỏ tới lúc lớn được chứ? Anh My Tham bắt đầu cảm thấy chán ghét bản thân, cảm giác mình giống như là một ông chú kỳ lạ biến thái vậy. Từ mặt à, có gì thì nói. Cho tiền em xuống khỏi người anh có được hay không hả? Anh cảm thấy bụng dưới của anh sẽ nổi lên biên hóa bất cứ lúc nào. Anh sẽ sợ sẽ bảo đến cô. Vừa rồi từ mặt khí thế mạnh mẽ đã văng cửa vòng anh, đánh thật mạnh về phía anh. Hai chân liền xài bước ngồi trên lưng anh, hai tay thức giận đấm loạn một trận. Lúc này mệt mỏi ngừng tay thờ hồn hình mà trởng mắt nhìn anh. Cô bởi vì vừa thẹn vừa thức, cả khuôn mặt tròn tròn đều nhiễm sắc hồng. Hai gỏ má bộ dạng trắng nón, một lần nữa làm cho anh tán tưởng nước da trời sinh của cô. Anh giả nói của em là bánh bao sao? Ánh mắt điên cuồng của cô bốc lên lời cháy bừng bừng. Thật là xin lỗi, là do anh nói quá nhanh thôi. Anh thành tâm xin lỗi vì mình đã nói lỡ lời. Có lầm ai công chứ? Em hiện tại mới 19 tuổi 10 tháng. Cũng là trong miệng anh là thiếu nữ chưa trường thành, mà hiện tại đã đạt được cúp xe rồi đó. Chờ đến 1-2 năm nữa nhất định còn tiếp tục trưởng thành hơn nữa. Mà anh lại dám nói em là bánh bao hấp sao? Anh thấy của em rất là zed à? Còn nắm lấy cổ áo của anh, cuối người nhìn chăm chăm vào anh mà cầm tét Không dạy, không dạy. Em không dạy một chút nào cả. Anh giống như là sợ hãi mà liều chết cật đầu, bài toàn 100 vạn phần đồng ý đối với lời nói của cô. Bị anh nhìn thấy hết sạch, lại còn bị anh nói thành bánh bao hấp. Em nợ anh sao? Cô liên tục cất lời mắng mỏ. Tiểu nhân đã sai rồi. Tiểu mặt đỏ, bàn em đó, em xuống đi trước đi. Về mặt của anh có một chút không được tự nhiên. Mà dù chẳng biết vì sao bị đánh, nhưng anh vẫn dũng cảm thừa nhận tất cả mọi thứ. Chỉ là tương đối nguy hiểm, cô hiện tại ở trên người anh tối nhất lươi. Anh cảm thấy nếu cô tiếp tục cứ ngồi trên lưng anh mà giày vò, 20 giây nữa anh sợ rằng anh cũng muốn nổ tung. Anh sợ, anh sợ một cái xem, em không có cúp xe thay sao hả? Có hay không hả? Có hay không? Có hay không? Cô tức giận đến mức lý trí đã hoàn toàn biến mất, cầm tay anh đưa đến trước ngực mình mà nhấn một cái. Chuyện này, anh thở dốc kinh ngạc cặp mắt chật đăm đăm khi bàn tay ấm áp sát trên ngực của cô thì cô mới bỗng chấp tình táo lại. Cô lôi kéo tay anh cứng đờ tại chỗ, không biết nên phản ứng ra sao. hô hấp không tự chủ được mà ngừng lại, động tác cũng tại chỗ hóa đá. Sau khi phát hiện mình đã làm ra chuyện gì, một cảm giác muốn chết điên cuồng quét đến chỗ cô. Từ mặt gắt cao nhìn anh chằm chằm, mà dù trên mặt không có biểu tình gì, thật ra thì nội tâm đã hoàn toàn hỏng mất vì sự kích động của mình mà hối hận không thôi. Tiểu chút nữa thì trì thành tiếng rồi. Hai người như lâm vào một bước đường cùng, lúng túng nhìn nhau, không ai dám cử động trước, giống như chỉ cần bất cứ ai vừa có hành động thì toàn bộ thế giới sẽ sụp đổ theo vậy. Căn phòng trở nên yên tĩnh khiến thần kinh của người ta căng thẳng, tiếng thở hai bên không đồng nhất lại dồn dập quấn bách giống nhau, ẩn náu bên trong sự yên tĩnh, tiếng có vẻ đặc biệt lớn. Từ mặt lên cóc lên, cô hoàn toàn không biết nên phải làm gì, chỉ có thể giả chết mà giống đà điểu bàn tay nhỏ bé vẫn nắm tay anh đè trên ngực trái của mình trong lòng tuyệt vọng không ngừng luyện diễn 158 kiểu chết lúc này đây đáy lòng của diệp kỳ nặng sáng như là khắc thường mà lại mãnh liệt công rất anh biết giữa anh và từ mật vật gì đó đã thay đổi bọn họ đã không thể trở về nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net